đó là Pemberton và khi nghe thấy giọng nói của lão ta, tim tôi muốn nhảy phát ra khỏi lồng ngực. Ý lão ta là sao chứ? Và bây giờ đến lực Flavia. Liệu có phải hắn đã làm điều gì đó khủng khiếp cho Daphi, Feli hay với chú Dogger không? Trước khi tôi kịp hình dung, Pemberton đã túng chặt lấy bắp tay tôi khiến toàn thân tôi như muốn khuỵu xuống, lão ấn chặt ngón tay cái vào bắp thịt tôi, y như cũ. Tôi cố la hét, nhưng không một từ nào thoát ra khỏi miệng. Hình như tôi sắp nôn. Tôi điên cùng lắc đầu sang hai bên, nhưng chỉ sau một khoảng thời gian dài lê thê, lão mới thả tôi ra Trước hết, Ferran và Flavia sẽ trò chuyện đôi chút với nhau, lão nói, với giọng điệu trò chuyện hết sức thú vị Như thể chúng tôi đang cùng nhau đi dạo trong công viên Và tôi nhận ra ngay lập tức rằng chỉ có một mình tôi đang ở cùng một gã điên trong nhà tù Cancuta của chính mình Tao sẽ bỏ áo trùng đầu của mày ra, mày hiểu chứ? Tôi đứng chết lặng, sững sờ Flavia, nghe đây, và nhớ nghe cho kỹ Nếu mày không làm đúng như tao nói, tao sẽ giết chết mày. Đơn giản vậy thôi. Mày hiểu chưa? Tôi khẽ gật đầu. Giỏi lắm. Giờ thì đứng im. Tôi cảm thấy ông ta thô lỗ giật mạnh các nút buộc mà ông ta đã buộc ngoài chiếc áo khoác và gần như ngay lập tức, lớp vải áo lụa trơn bóng cũng bắt đầu trượt ngang mặt tôi trước khi nó bị cởi ra. Ánh đèn pin của lão mang đến cho tôi một đòn chí mạng, khiến tôi lóa mắt. Tôi sửng người lùi bước. Những ngôi sao lóe sáng và vô số hình ảnh đen trắng bay vù vào tầm mắt tôi. Tôi ở trong bóng tối quá lâu, đến mức ngay cả ánh sáng của một que diêm cũng khiến tôi không thể chịu đựng được, nhưng Pemberton lại đang cố tình rọi thẳng chiếc đèn kinh sáng rực của lão vào hai mắt tôi. Không thể đưa hai tay lên che mắt, tôi chỉ có thể xoay đầu sang một bên, nhắm tịch mắt và đợi cơn buồn nôn ập đến. Đau lắm, phải không, lão ta nói. Nhưng không đau bằng một nửa cơn đau mà tao sẽ mang đến cho mày nếu mày còn nói dối tao thêm một lần nữa. Tôi quay đầu lại và hé mắt nhìn ông ta bằng nét mặt kinh tởm thực thụ. Qua ánh đèn pin chói lóa, tôi không nhìn thấy ông ta ở đằng sau, thứ ánh sáng ấy chiếu thẳng vào mặt tôi như mặt trời rực rỡ tỏa nắng chói chang trên sa mạc. Ông ta từ từ quay chùm ánh sáng chiếu xuống sàn nhà. Đâu đó đằng sau ánh đèn pin, ông ta lẫn vào trong bóng tối. Mày đã nói dối tao. Hình như tôi đáp lễ bằng một cái nhúng vai. Mày đã nói dối tao, Pemberton lặp lại một lần nữa Lần này giọng lão lớn hơn Và tôi nghe thấy sự căng thẳng trong giọng nói ấy Trong cái đồng hồ chết tiệc ấy không giấu gì hết ngoài con tem Penny Black Vậy là hắn đã đến bút xa Tim tôi đập nhộn nhạo liên hồi như một con chim bị nhốt trong lòng Ừ, ừ, tôi nói Pemberton sẽ suy ngẫm đôi chút về câu trả lời đó của tôi Nhưng lão không thể làm gì tôi Tao sẽ lấy miếng dẻ ra khỏi mồm mày Nhưng trước hết, tao sẽ cho mày xem một thứ Lão ta nhặt chiếc áo khoác từ dưới sàn hầm lên và thò tay vào túi áo Khi hắn đưa tay ra, bàn tay hắn cầm một món đồ sáng bóng Làm bằng thủy tinh và kim loại Đó là ống xi lanh của Bon Penny Lão dơ lên cho tôi xem Mày đang tìm cái này phải không, nhóc con Ở quán trọ và ở trong vườn nhà mày ấy Và giờ thì nó lại ở đây Hắn cười khùng khục qua lỗ mũi như một con lợn Rồi hắn ngồi lên bậc cầu thang Lấy hai đầu gối giữ chặt đèn pin Lão dơ thẳng ống xi lanh lên trong khi lục lọi lần nửa chiếc áo khoác và lấy ra một cái chai nhỏ màu nâu Tôi gần như không có thời gian đọc nhãn dáng trên chai trước khi hắn bật nút và nhanh chóng hút đầy ống xi lanh Tao biết mày biết đây là cái gì, phải không con bé tưởng cái gì mình cũng biết Tôi bắt gặp ánh mắt của lão, nhưng không tỏ dấu hiệu gì là tôi nghe thấy lão nói Và đừng có nghĩ là tao không biết chính xác cách tiêm chất này Tao không lãng phí khoảng thời gian ở bệnh viện London một cách vô ích đâu Một khi đánh gục được bôn penny, việc tiêm thuốc trở nên cực kỳ đơn giản, hơi lệch sang một bên, xuyên qua cơ gối đầu và cơ rối to, ấn chính xác vào dây chằng trục ngoài, và ấn ống tiêm qua vầm trục. Và kìa! Đến giờ chìm vào giấc ngủ ngàn thu rồi. Đó quả là cái chết gần như ngay lập tức. Các bôn tetracola nhanh chóng bốc hơi hết, không để lại dấu vết gì. Một vụ giết người hoàn hảo, ta dám cá với chính mình như thế. Đúng như tôi suy đoán. Nhưng bây giờ tôi biết chính xác lão ta đã làm như thế nào. Lão ta bị điên thật rồi Giờ thì nghe đây, lão ta nói Tao sẽ bỏ khăn ra khỏi miệng mày Và mày sẽ nói cho tao biết mày đã làm gì Với hai con tem Unser Avenger Chỉ cần một lời nói sai Một bước đi sai thôi là Giờ ống xi lanh lên cao Gần như chạm vào mũi tôi Lão khẽ ấn piston. tông Một vài giọt carbon tetracola xuất hiện ngay lập tức Ở đầu kim tim, trắng như xương, Rồi rơi xuống sàn Mũi tôi ngửi được mùi nồng nồng quen thuộc của chất đó Thamerton để đèn pin trên bậc cầu thang Và điều chỉnh cho chùm sáng chiếu rọi vào mắt tôi Lão đặt ống xi lanh bên cạnh đèn Há miệng ra, lão nói Một ý nghĩ ập đến tâm trí tôi Lão sẽ nhét ngón cái và ngón giữa vào mồm tôi Để lấy cái khăn ra Tôi sẽ lấy hết sức bình sinh để cắn lão Cắn đứt ngón tay lão thì thôi Nhưng sau đó thì sao Tôi vẫn bị trói chân trói tay Và ngay cả nếu hai ngón tay bị cắn đứt Thamerton vẫn dư sức kết liễu đời tôi Tôi khẽ há miệng ra há to ra, lão nói và hơi lùi lại. sau đó, nhanh như chớp, hắn thò tay vào và lôi ngay ra cái khăn ướt sũng trong mồm tôi. trong một giây ngắn mũi, ánh đèn pin bị trắng bởi bóng bàn tay của lão. vì vậy theo như tôi thấy, lão không nhìn thấy màu vàng nhàn nhạt khi túng khăn vo tròn ướt ngớt bị ném vào bóng tối, rất bịch xuống sàn. cảm ơn, tôi thì thào bằng giọng khàn khàn, thực hiện bước đi đầu tiên trong phần hai của trò chơi. Pemberton có vẻ sững sờ. chắc có người tìm thấy chúng rồi, tôi cầu nhau. tức là mấy con tem. Tôi giấu trong đồng hồ, tôi thề Tôi biết ngay mình đã đi quá xa Nếu tôi nói thật Pemberton không có lý do gì để tôi được sống sót Tôi là người duy nhất biết lão là một kẻ sát nhân Trừ khi tôi vội vàng nói Trừ khi Trừ khi cái gì Hắn vô lấy lời nói của tôi như con chó rừng vồ vập con linh dương Chân tôi, tôi rên rỉ Đau lắm Tôi không suy nghĩ được Tôi không thể, làm ơn Ít nhất cũng nới lỏng một chút, một chút thôi cũng được Được, lão nói, với một ý nghĩ hơi ngạc nhiên Nhưng tao sẽ vẫn trói tay mày Như thế mày sẽ không chạy đi đâu được Tôi hứng khởi gật đầu Pemberton quỳ xuống và nới lỏng thắt lưng Khi cái thắt lưng rơi khỏi mắt cá chân tôi, tôi lấy hết sức đá vào mồm lão Khi lão loạn quạng lui lại, đầu hắn va vào bê tông Và tôi nghe thấy tiếng thủy tinh rơi xuống sàn hầm lăn vào một góc Pemberton nặng nề trượt người dọc theo bức tường để ngồi bệt xuống khi tôi ì ạch đi tới chỗ bậc thang tôi lên được một bậc, hai bậc, hai chân vụng về đá vào đèn pin, khiến nó lộn ngược rơi xuống sàn hầm. ở đó, nó chiếu thẳng chùm sáng vào một bên đế giày của Pemberton. ba bậc, bốn bậc, chân tôi có cảm giác đau buốt nơi mắt cá. năm. chắc chắn bây giờ đầu tôi đã ở trên miệng hầm, nhìn sau căn phòng vẫn tối ong. không có gì ngoài một chùm sáng đỏ như máu ngoài cửa sổ của cánh cửa gấp. chắc trời tối rồi, có lẽ tôi đã ngủ rất lâu. tôi đang cố nhớ xem cửa ở đâu thì trong hầm vang lên tiếng cào bới. Chùng sáng đèn pin uống công điên cùng ngang trần hầm Và Pemberton độc ngột xuất hiện ở ngay bậc thang Và cao hơn tôi Lão siết mạnh hai tay quanh người tôi cho đến nỗi tôi không tài nào thở được Tôi nghe thấy tiếng xương vai Và khủy tay mình kêu răng rắc Tôi cố đá vào cẳng chân lão Nhưng lão nhanh chóng chế ngự được tôi Thành thử Chúng tôi y như con quay đang quay tít trong căn phòng Không, lão hét lên Mất thăng bằng và ngã ngửa trên sàn hầm Kéo tôi ập ngã xuống theo Lão đập lưng đánh huynh xuống sàn hầm và cùng lúc tôi nằm hụt lên người lão. tôi nghe tiếng lão thở dốc trong bóng tối. liệu lão có bị gãy lưng không? hay là lão sẽ sớm đứng bật dậy và lắc tôi như lắc một con búp bê nhồi dễ trách. với sức mạnh bất ngờ, temberton quăng tôi xuống và tôi bay vụ vào một cốc hầm mặt úp sấp, giống y một con sâu đo. tôi ngọ nguậy để đứng lên, nhưng muộn mất rồi, temberton đã bấu chặt vào bắp tay tôi và kéo lê tôi về phía bậc thang. gần như quá dễ dàng. Lão ngồi sổm và túng lấy đèn kim từ chỗ nó bị rơi xuống Rồi thò tay về phía bậc thang Tôi cứ tưởng ống xi lanh bị rơi xuống sàn Nhưng hóa ra là tiếng chai lọ Trong một khoảnh khắc, tôi thoáng thấy kim tim trong tay lão Và cảm thấy như thể mũi kim sắp đâm vào phía sau óc mình Ý nghĩ duy nhất của tôi là trì hoãn vụ giết người này Ông đã giết giáo sư tuy niên, phải không? Tôi thở hổn hỉnh Ông và Bonpenny Dường như câu hỏi này của tôi bắt được phần vô thức của lão Tôi cảm thấy cái bấu tay của lão khẽ lỏng ra Sao mày lại nghĩ vậy Lão thì thào vào tay tôi Bonpenny ở trên đỉnh tháp Tôi nói Bonpenny là người hét lên từ Vêu Hắn bắt chước giọng của ông tuy niên Ông chính là người ném sát nạn nhân xuống cái hố thoát nước Pemberton hít một hơi thật sâu Bonpenny nói với mày điều đó sao Tôi tìm thấy mũ và áo choàng Tôi nói Bên dưới mấy viên ngói Tôi tự tìm ra thôi Mày thông minh lắm Lão nói gần như tiếc núi Và giờ thì ông giết Bon Penny, rồi mấy con tem sẽ thuộc về ông Ít nhất cũng là vậy nếu ông biết mấy con tem đó ở đâu Dường như điều này làm lão tức điên lên Lão bóp chặt cánh tay tôi hơn, và lại bấu sâu hơn nữa ngón cái vào cơ thịt của tôi Tôi hét lên đau đớn Flavia, lão rít lên Hai con tem chết tiệt đó ở đâu Suốt khoảng thời gian yên lặng dài lê thê sau đó và trong cơn đau đến tê người Tâm trí tôi phải đấu tranh cật lực để lẫn tránh câu trả lời Có phải đây là kết thúc của Flavia không? Nếu là như vậy, liệu mẹ Harriet có trong năm săn sóc tôi không? Liệu ngay lúc này, mẹ có ngồi trên một đám mây Hai chân đung đưa lúc lắc và nói Ôi không, Flavia Đừng làm vậy, đừng nói gì nhé Nguy hiểm lắm, Flavia ạ Nguy hiểm lắm Nếu mẹ đang nói vậy, thì tôi cũng không nghe tiếng Có lẽ tôi xa cách mẹ Harriet hơn Feli và Daffy Có lẽ mẹ ít thương tôi nhất trong ba đứa con Có một thực tế đáng buồn là Trong số 3 con gái của mẹ, tôi là đứa duy nhất không còn chút hồi ức nào về mẹ. Feli, y hệt một người keo kiệt, đã trải nghiệm và tích lũy được 8 năm trong sự yêu thương của mẹ. Và Daphi khăng khăng cho rằng, mặc dù chỉ mới gần 3 tuổi khi mẹ biến mất nhưng chị vẫn nhớ như in hình ảnh một người phụ nữ mạnh khảnh tươi cười mặt cho chị một chiếc váy xinh xắn, đội cho chị cái mũ có quai dưới cầm, đặt chị ngồi trên một tấm khăn trải trên bãi cỏ đầy nắng và chụp ảnh chị bằng chiếc máy quay gấp trước khi cho chị ăn món dưa chuột ngâm. Một cái đâm đe dọa khác kéo giật tôi trở về thực tại, đầu mũi kim đang nằm ngay trên não tôi. Hai con tên Unser Avenger. Chúng ở đâu? Tôi chỉ một ngón tay về góc gầm, nơi chiếc khăn bị vo tròn nằm im liềm trong bóng tối. Khi chùm sáng từ đèn pin của Pemberton nhảy nhót về phía góc hầm, tôi quay mặt đi, rồi ngẩng mặt lên, nhưng người ta vẫn nói rằng các vị thánh ngày xưa thường làm vậy khi họ tìm kiếm sự cứu rỗi linh hồn. Tôi nghe thấy trước khi nhìn thấy, có tiếng kêu ro ro bị bóp nghẹt. Như thể một con thằn lằn ngón cánh khổng lồ đang vỗ cánh bên ngoài xét. Một giây sau, có tiếng va đập âm ỉ và một cơn mưa kính vỡ trút xuống. Căn phòng phía trên chúng tôi, cách xa miệng hầm, ngập tràn trong ánh sáng vàng chói lọi và trong luồng sáng ấy, khói xe bay lờ lững khắp phòng như những linh hồn bồng bền nho nhỏ của những người quá cố. Vẫn đứng chết trân tại chỗ, tôi nhìn thẳng vào không trung, vào hình ảnh quen thuộc một cách lạ lùng đang rung lên ầm ầm phía trên mặt hầm. Mình mơ ngủ rồi, tôi nghĩ bụng. Mình điên thật rồi. Ngay phía trên đầu tôi, rung rẩy như một sinh vật sống, là khung gầm chiếc rolls roi của mẹ Harry Trước khi kịp chớp mắt, tôi nghe thấy tiếng cửa ô tô mở ra và tiếng bàn chân dậm xuống sàn nhà ngay trên đầu. Pemberton nhảy vọt lên phía bậc thang, cuộn quạc như một con chuột bị mắc bẫy. Khi lên đến bậc thang trên cùng, lão ngừng lại, điên cuồng khu tay tìm lối ra giữa miệng hầm và cái hãm xung phía trước chiếc Fenton. Một bàn tay kỳ quái xuất hiện và túm cổ hắn, kéo hắn ra khỏi miệng hầm như kéo một con cá ra khỏi ao. Đôi giày của lão biến mất vào nguồn sáng phía trên tôi và tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc giọng nói của chú Dogger. Xin lỗi trước nhé. Một tiếng lão xạo kinh người vang lên và có gì đó rơi bịch xuống sàn nhà phía trên tôi, nghe như một bao cũ cải rất đánh bịch. Tôi vẫn còn bàn hoàng khi hình thù đó xuất hiện. Nó trắng muốt, đang lẹ làng trường qua khoảng trống hẹp giữa chrome và bê tông trước khi luồn thật nhanh xuống hầm. Khi hình thù ấy dơ hai tay ôm chậm lấy tôi và thổn thức trên vai tôi, Tôi cảm nhận được một thân hình mảnh khảnh trung rẩy như chiếc lá mùa thu Ngu ngốc, con bé ngu ngốc Con bé ngu ngốc Hình thù ấy khóc nứt lên, đôi môi đỏ lựng ấy ấn vào cổ tôi Feli Tôi nói, thấy mình ngốc nghếch đến ngạc nhiên, váy áo chỉ dính bê bết dầu nhờn kìa Bên ngoài tiếp xét, trên đường cao len, là một khung cảnh kỳ lạ Feli vẫn còn quỳ gối thổn thức, hai tay vẫn ôm gì lấy hông tôi Khi tôi đứng đó bất động Dường như thể mọi bất đồng giữa hai chị em tôi đã biến mất và trong một khoảnh khắc, tôi và Felie chỉ là một sinh vật đang tắm dưới ánh trăng sáng của một con đường đổ bóng. Và rồi, dường như mọi người ở Bishop's Wasey đều xuất hiện, họ xuất hiện từ từ trong bóng tối, tiến đến nơi khung cảnh được đèn pin rọi sáng và đứng ở chỗ vốn là cánh cửa của Keshet, họ kể cho nhau nghe xem mình đang làm gì khi tiếng đâm sầm vang lên làm chấn động cả ngôi làng. Rất giống một cảnh trong vở kịch Bragdon khi cứ mỗi 100 năm, toàn bộ ngôi làng lại chậm chậm quay trở lại cuộc sống chỉ trong một ngày chiếc phantom của mẹ harrys bộ tản nhiệt xinh đẹp bị xì hơi vì được sử dụng như một thanh kim loại nặng để phá cửa giờ đang lặng lẽ bốc hơi trước cửa pietsch một vài người dân vạm vỡ trong số đó có lão Tully stover đã lôi chiếc xe lại để phelly đưa tôi ra khỏi hầm và bước vào nguồn sáng chói lòa của mấy chiếc đèn pha to tướng phelly đã đứng lên nhưng vẫn ông chặt lấy tôi như một con sao biển bám vì lấy chiến hạm lắp bắp vì phấn khích bọn chị đi theo lão chú doctor biết là em chưa về nhà và khi chú ấy phát hiện có kẻ rình mò quanh nhà So với những lời mà chị ấy nói với tôi trong chừng ấy năm thì lần này chuỗi từ của chị ấy quả là liên tiếp nhau hơn Và tôi đứng đó nhắm nháp từng lời Chú ấy gọi cảnh sát Sau đó, chú ấy nói nếu chú ấy và chị đi theo kẻ đó Nếu chú ấy và chị tắt đèn pha rồi trở lại Ôi, chú ơi! Đáng ra em phải nhìn bọn chị lái xe như bay trên đường Roller cổ lỗ được việc lắm, tôi thầm nghĩ Dù bố thể nào cũng sẽ giận điến khi nhìn chiếc xe bị hư hại đến thế này Cô Mao Di đứng sang một bên kéo chiếc khăn len được buộc chặt vào hai vai và nhìn chầm chầm vào khung cảnh đổ nát vốn là nơi đặt cánh cửa piết xét như thể sự mạo phạm hàng loạt này đối với tài sản của thư viện chính là giọt nước làm tràn ly. Tôi cố bắt gặp ánh mắt của cô nhưng cô lo lắng ngoảnh mặt hướng về phía mái nhà tranh như thể tối nay cô đã có quá nhiều điều phải kiềm nén rồi. Cô Mulet cũng có mặt cùng với một người đàn ông thấp bè bè béo tròn như bánh bao đang ra sức giữ cô lại. Chắc chắn đây là chú An, chồng cô, không hề giống như Jack Strach mà tôi mường tượng. Nếu như chỉ có một mình. Chắc chắn cô Mulett đã lao ngay đến và vòng tay ông trầm lấy tôi và khóc thét lên. Nhưng dường như chú An nhận thức được rằng trình diễn màn quen thân trước công chúng không phải là đúng đắn. Khi tôi nở nụ cười yếu ớt với cô, cô khẽ lấy một ngón tay chấm lên mắt. Ngay lúc đó, bác sĩ Davy đến bình thản y như ông đang đi dạo mát buổi tối. Tôi thấy ông mang theo túi dụng cụ y tế màu đen. Phòng khám bệnh Kim nhà ở của ông ở ngay góc đường High Street và chắc chắn ông đã nghe tiếng đổ âm ầm của gỗ và thủy tinh vỡ. Ông nhiệt tình nhìn tôi từ đầu đến chân. Flavia, cháu khỏe chứ? Ông nói khi ngoài người nhìn sát mắt tôi. Cảm ơn bác sĩ Dabi, cháu khỏe lắm, tôi nói thân mật. Bác thế nào ạ? Ông thò tay lấy thanh kẹo bạc hà. Trước khi cái gói giấy đi được nửa đường ra khỏi túi quần ông, tôi đã nuốt nước bọt ưng ực. Nhiều giờ bị giam giữ và bị nhét dẻ vào miệng đã khiến mồm miệng tôi có vị như bong bóng từ thời Victoria. Bác sĩ Dabi lục lọi giữa đống kẹo bạc hà trong một giây, cẩn thận chọn ra chiếc kẹo hấp dẫn nhất và bỏ tọc vào mồm. Một giây sau ông lại quay trở về nhà. Đám đông nho nhỏ đứng dàn ra cho một chiếc xe ô tô tiến đến từ đường Hai Suất vào Cao Lên. Khi chiếc ô tô nảy lên để dừng lại bên cạnh bức tường đá, đèn pha của nó chiếu sáng hai thân hình đang đứng bên dưới một cây sồi, Mary và Ned. Họ không tiến lên phía trước mà đứng đó bảnh lẽn cười khi với tôi, từ sau bóng cây sồi. "Feli đã nhìn thấy hai người họ đứng với nhau chưa?" "Chắc là chưa, vì chị ấy còn đang bận khóc lóc tỉ tê và nói vơ vẩn với tôi về cuộc giải cứu." nếu chị mà phát hiện ra hai người họ, tôi sẽ nhanh chóng thấy mình trở thành trọng tài trong cuộc thi kiểu chân để trần quê mùa. chị sẽ đứng vọt dậy và tóc tai rủ rượi. có lần Daphi nói với tôi rằng nếu xảy ra một cuộc cãi vã, thường thì con gái người điền chủ sẽ ra cú đấm đầu tiên và không ai hiểu hơn tôi rằng Felly sẵn sàng ra cú đấm ấy. nhưng tôi vẫn tự hào nói rằng tâm trí tôi còn đủ sáng suốt và cả ruột gan tôi nữa ngắm ngầm dành cho nét dấu hiệu giơ ngón cái lên mang tính khen ngợi. cửa sau của chiếc vô hang bật mở và thanh tra hươu bước xuống. Đồng thời, hạ sĩ Gray và Umler cũng tự gỡ mình ra khỏi ghế trước, bọn họ bước xuống đường cao lên với dáng vẻ trịnh trọng. Hạ sĩ Umler đi nhanh về phía chú Dogger đang giữ chặt Templeton bằng cái vặn tay đau đớn khiến lão phải cúi người xuống như thể tượng Atlas, vị thần khổng lồ mang cả thế giới trên vai. Bây giờ tôi sẽ giữ ông ta, hạ sĩ Umler nói, và một giây sau, tôi nghĩ mình nghe thấy tiếng tách của chiếc còng tay mà kênh. Chú Dogger đứng quan sát khi Templeton thõng vai đi về phía xe cảnh sát, sau đó chú ấy chậm chậm quay về phía tôi. Khi chú đến gần, Feli hứng khởi thì thào vào tai tôi. Chính Doctor là người nghĩ đến việc sử dụng ắc quy máy kéo để khởi động chiếc Rolls Royce đấy. Em nhớ mà khen chú ấy. Rồi chị buông tay tôi ra và đi ra chỗ khác. Doctor đứng trước mặt tôi, hai tay chú ấy buông thõng sang hai bên sườn. Nếu chú ấy mà đội mũ, chắc chắn chú ấy đang vặn vẹo nó. Chúng tôi chỉ biết đứng đó nhìn nhau. Tôi không định bắt đầu lời cảm ơn bằng câu chuyện về bình ắc quy. Tôi muốn được nói nhiều điều lớn lao hơn thế. Một hình thù đen hồ di chuyển trước đèn pha chiếc vô hàng đã thu hút sự chú ý của tôi và trong một khoảnh khắc hình thù ấy đổ bóng lên cả tôi và Doctor. Một hình thù quen thuộc mặc đồ đen trắng đứng y như một hình nhân bằng giấy trước ánh sáng chói lọi. Bố. Bố nóng nóng bước chậm chậm gần như bẽn lẽn về phía tôi. Nhưng khi nhận thấy Doctor đứng bên cạnh, bố dừng bước và như thể ông vừa nghĩ ra điều gì đó vô cùng quan trọng, ông rẽ sang ngang để nói đôi lời với thanh tra Hiu. Cô Cung, chủ cửa hàng tạp hóa. Vui mừng gật đầu với tôi nhưng vẫn đứng nguyên chỗ cũ Cứ như tôi là một Flavia khác Đứa con gái mới cách đây 2 ngày thôi Đã mua một xi linh và 6 su kẹo trong cửa hàng cô ấy Feli, tôi nói và quay sang chị Giúp em một việc nhé Quay trở lại hầm và tìm bằng được cho em Cái khăn tay của em Nhớ mang về đây cho em cả cái được gói trong khăn nữa nhé Đằng nào váy của chị cũng bẩn rồi Sẽ không có thêm sự khác biệt nào nữa đâu Thế mới là một cô gái ngoan chứ Quay hàm Feli thổng xuống Và tôi chợt nghĩ chị ấy định đắm vào miệng tôi khuôn mặt chị đỏ lửng y như đôi môi. Và rồi, thật bất ngờ, chị quay quả bước đi và biến mất trong bóng tối của Pichette. Tôi quay sang Dogger để nói đôi lời cảm ơn khách sáo thông thường, nhưng chú ấy lại là người nói trước. Cô Flavia của tôi, chú khẽ nói, buổi tối hôm nay tuyệt vời đấy chứ, phải không cô?